thứ sáu tuần thánh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 lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con, xin cho những người nghèo khổ được no đủ. Vì Chúa đã sau xuyến trong vườn dầu, xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống. Vì Chúa đã bị kết án bất công, xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật. Vì Chúa đã bị làm nhục và nhạo báng,